các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. dài đen nhánh, quả thực rất đẹp, có nhiều cái thu hút anh chính là đôi mắt mang theo một chút bướng bỉnh ương ngạnh kiên cường, thật mâu thuẫn trên một nữ nhân yếu đuối kia. Nữ nhân này sợ dĩ trong mắt anh là một mỹ nhân, ngay tại trên khuôn mặt kia có thể thấy ánh mắt, một đôi mắt cuột cường kiêu ngạo lại khít lệ. Không chần chừ, lơi lạc một bước tiến đến trước mặt cô, dùng thân hình cao lớn thay cô che đi một mảng xinh đẹp cảnh xuân. Quý văn tranh thấy anh liền theo bản năng cúi đầu. Thật xin lỗi chủ tịch, tôi đã làm hỏng mọi thứ. Cô rất bản lĩnh, ngã làm hỏng nhiều ly thủy tinh cùng rượu thượng đẳng của tôi, lại còn đắc tội với khách của tôi. Anh đắp nhẹ, một bên cúi đầu nhìn cô đang cúi gầm khuôn mặt nhỏ nhắn, một bên giơ tay gọi người. Còn đứng đấy nhìn cái gì, mau dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi. Nghe vậy, quý văn tranh cũng đi theo tiếng gọi, ngồi xổm xuống muốn bắt đầu công việc dọn dẹp một bàn tay thon dài to ấm cầm lấy cổ tay mạnh khảnh của cô kéo lên đi theo tôi lôi lạc kéo tay cô đi về phía trước một tay còn bỏ lại trong túi quần dáng vẻ bước đi vẫn như cũ người bên ngoài nhìn vào căn bản nhìn không ra bị hắn lôi kéo nữ nhân kia kỳ thật không chịu phối hợp liền kháng cự mời bỏ tay ra cô thấp giọng kháng nghị không, đơn giản lưu loát trả lời thật phần hoàn toàn từ chối đợi chút, anh muốn đi đâu Lôi là không nói, đem cô kéo vào thang máy, ấn vào tầng thượng chuyên dùng cho chủ tịch, tầng 38, lại ngắn ngủi một phút đồng hồ đã tới. Cửa mở, là một phòng khách cá nhân, trên tường treo những bức họa vô giá, xung quanh bày trí thư pháp danh gia, da, sàn gỗ thô màu violet đặc biệt quý, ghế sofa toát lên vẻ cổ kính nhàn nhã. Cùng nam nhân này làm sao người ta có cảm giác bá đạo, thật sự không thoải mái. Chủ tịch Cô thử rút về chính mình thủ thế. Xin hỏi. Anh lít cô một cái, thuận thế buông cô ra. Ngồi xuống đi. Dứt lời, bóng dáng cao lớn chợt tiến đến một gian phòng khác. Chỉ chóc lát sao đi ra, một tay cầm một hộp cứu thương nhỏ, một tay cầm một khối như là khăn mặt gì đó. Quý Vân tranh vừa thay đến cái hộp kia, biết ngay anh dùng để làm gì với mình, liền lập tức từ sofa đứng lên. Không cần chủ tịch, không cần phải quan tâm đến vết thương của tôi. Lôi Lạc không kiên nhẫn nhìn cô một cái, "Tôi bảo là cô ngồi xuống." Không dám làm trái ý của ông chủ, Quý Văn Tranh tâm trạng bất an ngồi xuống, bàn tay nhỏ bé liền có một cái gì đó lạnh lẽo nhét vào. Khăn mặt có bọc đá để cô chườm lên cho mặt đỡ sưng. Thấy cô ngơ ngác không nhúc nhích, Lôi Lạc không khỏi nhướng mày, "Còn làm cái gì vậy? Muốn tôi giúp cô sao?" "Dạ không, không cần." Quỷ Văn Tranh nhanh chóng cầm lấy áp vào bên má đang sưng vù vì bị đánh. Cảm giác lành lạnh làm cho cô không khỏi cảm thấy thoải mái thở dài một hơi. Lời lạc nhếch môi cười, ngồi rộm xuống, nâng một chân của cô lên ý muốn cởi giày cho cô. Anh muốn làm gì? Cô giật mình nhạy dựng lên, theo bản năng muốn rụt chân về. Lại bị hắn dùng lực giữ chặt mắt cả chân, một tay nắm gọn bàn chân của cô. Cô vừa thẹn lại quẫn chân bị bàn tay của anh truyền đến một cảm giác ấm áp làm cho run dậy. Cô không có đi tắt chân. Anh nâng bàn chân cô lên, nghiền ngẫm dường như giật nhẹ môi, khách sạn quy định khi nào lại ăn mặc cầu thả như vậy. Đối, thật xin lỗi. Nghĩ như thế nào cũng không hình dung ra, tình huống như thế này lại bị chủ tịch cầm chân, quý văn chanh lộ ra khuôn mặt nóng bừng, cúi đầu càng thấp. Anh không nói gì, cầm lấy bông gòn thấm nước, đem bắp chân cô lao đi vết thương, lại rút ra một miếng bông khác có tẩm thuốc sát trùng, động tác mềm nhẹ mà thông thả như là sợ làm đau cô. Có biết đau không hả? Nếu có muốn nói, thì có mảnh nhỏ gam vào tuyệt đối không được đi mạnh, biết chưa? Anh chậm chậm nói. Cô vụ trộm ngẩng đầu lên xem hắn liếc mắt một cái. Đường đường là đại chủ tịch, thế nhưng lại có chuyên chú ở bắp chân trắng tuyết của cô. vẻ mặt này quả thật làm cho người ta cảm thấy có cảm giác thân mật. Tim đập nhanh hơn một chút Bùm bùm tiếng vang lớn làm cho cô đột nhiên hoảng hốt. Anh mới buông lỏng tay, cô liền vội vàng đem chân rút về. Anh hình như nhìn qua cô một cái, đôi tay lại nâng lên một chân khác của cô. Không cần, thật sự tôi có thể tự làm. Đến lúc này cô sống chết, đem chân rút về, làm cho bàn tay nam nhân rời vào khoảng không. Thực sự không ổn. Nào có một ông chủ lại đối đãi với nhân viên của mình như thế này, huống chi cô chính là một tổ trưởng nhỏ bé, hơn nữa cô nam quả nữ lôi lạc nhíu nhíu mày nữ nhân viên này nhiều lần khiêu chiến với tính nhẫn nại của hắn hành vi có điểm bất mãn cô chắc chắn có thể một bên vừa chừa mặt một bên vừa sát trùng vết thương ở... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net